Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi là một người thiên chúa giáo Dù chẳng tin mấy chuyện hồn mà báo oán Nhưng tôi tin vào thuyết nhân quả luân hồi Ngày sống có chỗ rung thân thì người chết cũng vậy Tôi tin là như thế Tôi cho lời của thầy tâm căn dặn là đúng Cho nên luôn ghi nhớ ở trong đầu Chắc chắn tôi sẽ không dạy gì mà thỏ mặt ra ngoài vào ban đêm Tôi mệt mỏi tiến lên sau chiếc giếng đá sau nhà với lấy chiếc gầu rưới thả xuống, kéo lên một gầu nước mát để rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo. Lúc mà hai tay của tôi vụm giếng nước, thì bất chợt tôi thấy một sự lạ. Một tiếng rắc vang lên khô khốc như có ai đó cầm chiếc rìu sắc nhọn mà chém vào một miếng sắt, làm tôi giật mình quay lại. Phi sậu của tùy chúng trơn chỉ có cái nhà chứa củi nằm im lìm, trải dài xa xa là khoảng đồi ngô xanh ngút tầm mắt. Tôi đứng sững mấy giây quan sát khắp lượt rồi tự nhủ, quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm, rõ ràng là có tiếng động cơ mà. Nhưng đến lần thứ hai lúc tôi tiếp tục vuốt nóc linh mạch thì tiếng động đó lại phát ra. Tiếng động rõ rền và khô khốc rồi vắt tay của tôi, làm cho tôi bất giác đứng bật dậy, màng chân nứt trên mặt và tóc chảy ra ướt chiếc áo sương mi mới mua ngày hôm qua. Tôi định thành vài giây rồi tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó. Chính xác là chiếc khóa của hàng rào trước căn nhà kho. Chiếc hoạt động to bản mới hồi nãy còn nằm im lìm trên cổng lối vào căn nhà kho chứa củi thì lúc này đã nằm im trên đất. Tên nhẫn ổ khóa đã méo mó nằm mà trên đất, chiếc khóa như bị ai đó bóp nát vậy. Tôi quan sát khắp lượt và khẳng định chỉ có mình tôi ở căn nhà này. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng tự trấn an mình. Cái lẽ ô khóa lâu ngày chân điên giòn quá đây, mình chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Nói rồi tôi cất bước trở vào trong nhà chuẩn bị kéo dây điện nối mấy ngọn đèn. Trở đi được ba bước thì tôi bất giác đứng khựng lại chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh sộc vào sống lưng làm cho tôi nổi hết cả da gà. Kính cầm gỗ vào nhà kho đang mở ra chậm chậm. Tiếng màn lê lâu ngày khẽ kêu lên ken két. Mấy giây sau định thần lại thì tôi quên ngót lại, rồi chăm chú bước vào căn nhà kho. Lúc này chuyện thầy tâm đã dặn căn nhà kho đó đừng dạy gì mà mò vào. Nhưng lúc này bản thân tôi nào đâu có sợ. Phần vì muốn kiểm tra xem có ai đó thấy tôi mới tới mà núp sẵn để dình mò trộm cắp hay không. Phần vì lời thầy tâm làm cái tính tò mò của tôi về căn nhà này bùng lên. Ý nghĩ hàm khám phá kéo tôi đi bằng được. Tôi đẩy cửa cầm dưới bức hành vào đoàn xăm xăm tiến lại cửa. Kính cửa gỗ to bàn, lớp sơn ở bên ngoài bong chóc trông khá nặng nề. Nhưng kỳ lạ ở chỗ thay ổ quá cũng đã rời xuống đất. Tôi hít lấy một hơi rồi dơ tay để hai cánh cửa. Tiếng gìn giít cổ bàn lề âm thanh kẹt kẹt vang lên chậm rãi. Một mùi hôi ẩm mốc trọc vào trong mũi. Lâm chợt tơi bất giác hắt thời mấy cái. Căn nhà kho rộng chừng 10 mét vuông, màng nến trắng đầy vách làm cho ngực của tôi thốt lên. Quái lạ, thầy Tâm chỉ kể là cái nhà kho chứ cội, sao bây giờ lại có cả cái mả ở đây. Tôi kéo vội mấy tấm màng nhìn xuống rồi bước vào bên trong. Chính giữa căn nhà kho trầy tối trành sáng là bốn ngôi mộ. Khầm, đúng ra là một mộ đất nhô cao. Trên đó có một di ảnh. Tôi lấy điện thoại mở đèn vừa lát để nhìn cho rõ. Bên trên là một tấm hình của người quá cố ghi tên vàng thị mùa, hưởng dương 36 tuổi. Tôi nhìn tấm hình màu đá sờn trên mộ mà không khỏi dùng mình. Di ảnh có lẽ chụp lúc bà mùa sắp chết. Hai mắt đỏ sỏng lên nhìn vào máy chụp mà tôi cứ tưởng tượng là đang nhìn mình. Cây lưỡi thẻ ra ở bên mép. Có lẽ lúc chú bà Tất Đầu đớn lắm. Tôi không dám nhìn lâu vào di ảnh đó, hai tay chấp chức mà tôi lẩm nhẩm nói: "Bà à, cháu là giáo viên mới lên vùng này để dạy hợp, lại được nhà trường thu xếp cho ở trong nhà bà, trong ông bà cho phép." Nói rồi tôi liền trở ra ngoài khép chặt cánh cửa nhà kho rồi trở lên nhà, tôi còn nhiều việc phải làm. Trời cũng đã bắt đầu sầm tối, tôi còn vội nhanh chóng lắp mấy bóng đèn pin trong nhà và cả cái nhà vệ sinh, kéo đêm hôm dò dẫm lại mệt. Mỗi thứ tất xong xuôi và sau khi đi ăn tối về cũng là thời gian ngả sang 10 giờ tối. Thế nhỉ, nhìn... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net